Ác ma cùng đi làm chương 21 mươi Ác ma đại nhân tái xuất gian hồ. Mấy đứa gốc cuộc là muốn gì? Ác ma đại nhân vừa hỏi vừa tự kịch hấp bào phớ. Vui này tốt nhất gì cũng là ác ma cao cấp. Đừng có nhầm đúc đúc thời khắc thành thản ta sẽ trở thành cô gái ma pháp mà hấp bào phớ có được không? Lưu xứ suyết, bất mãn nói Con nhóc này thật lắm chuyện Ác ma đại nhân cuối cùng cũng chém xong bắt tàu phớ Được rồi, ta muốn ngài ban cho ta ma pháp Để ta biến thành nữ chiến binh xinh đẹp Nữ anh hùng trừ ma thôi cô gái ma pháp gì đó đại lạc thế ta muốn có đạo cụ biến thân Còn có khả năng bay lên trời và ma lực chiến đấu Quan trọng nhất là phải biết ra hình dáng kho lề đặc sắc nữa Lưu sử diễn hai mắt tỏa sáng nói Lưu sử diễn hai mắt tỏa sáng nói Không phải ra mua vài bộ quần áo mặc vào là được rồi sao Ác ma đàn nhân dội cho con bé một gái nhất lạnh Ta mặc kệ, dù sao Ngài cũng là đại ác ma, không gì không làm được, ta nhất định phải có năng lực biến thân giống như trong truyền tranh. luôn xuyên xuyến lôi điện thoại ra uy viết, và mặt tràn đầy nét cười anh diễn. Nếu như Ngài đáp ứng nguyện vọng của ta, ta sẽ tặng Ngài tờ chi tiếu giá trị mà Ngài được chọn được ở Nguyên Hàn bên trong có tới một vàng đồng chỉ có một vàng mà đòi mua chúng ta á ma đại nhân rụi lạnh trước hết chúng ta đi kiếm chỗ nào ngồi cứu trú đạo để cắt sớt lên nhanh bàn trên nhát ma kết miếng thân thế nào ngày này đúng là một đoạn làm mà mắt trôi lãng vì vậy bốn người rồng rắn rời khỏi quán cốc bên vỉa hè Điện đến cánh cọp tại một nhà hàng trưng sự tương tọt tương đối lịch sự. Atlas đại nhân cầm lấy bi chiếu và điện thoại của Lưu xứ xứ, mở ra trên sách một hồi nói: "Ta sẽ đưa ma lực vào cái điện thoại, sau này ngóc có thể dùng nó làm công cụ biến thăng? Toài thân. Toại thân, tuấn biến thân là gì? Lưu xứ xứ thích động hỏi." Ác Ma Đại Nhân nhịn nhịn một lúc nói Phần ơi mở ra thế nào Quên hết đường Lưu sứ sứ đầu liên tục Hay ban cho ta thích mình Hãy nhìn họ biến hình được không Êu ưu Ác Ma là người của thập niên Tắm nuôi thế kỷ trước sau Năm nay anh thấy không lái tiền Chỉ cầu nữ phù quỷ nhỏ Ác ma đại nhân thuần miệng nói ra mấy câu như trong quảng cáo Thật sự là ác ma đại nhân quên một cục Ảy địch nhỏ miệng, nhỏ dọc, thì thầm với lục y Ta muốn câu thần chú phải cá tính một chút Chưa xứ xứ cách điên lây rồi Thật ra ta thấy lúc biến thân mà hô thần chú Bàn thơ cổ cũ cũng rất có cá tính ta đến mấy thôn nhỏ nổi tiếng trong laman nhật bản còn chưa dám như bà nhớ kia. ông bà đại nhân đưa ra chú ý cũng đúng. lưu ý khuyến cảm thấy ít kiến dùng thơ cổ làm thần chú biến thân thật không tồi. vài nay ngồi ngẫm nghĩ một lúc lại thấy thành tích thơ vang của mình cũng chẳng được đến đâu. quyết định dọn cao thần chú là khuê uyên ôm cái nhào thần chú đã trọn xong. các ma đại nhân the yêu cầu của lưu chiến xuyến mà tiến hành. sau đó nhiều chuyện làm ma lực để tránh cho con mắt kia gặp phải rắc rối. pháp ma đại nhân nói cho nó biết ma pháp chỉ có hiệu lực trong khoảng thời gian từ 12 giờ đêm đến 2 giờ sáng là thôi. lưu chiến xuyến có thể biến thành tiểu ma nữ tự do ban lượn nhưng nếu dám ra ngoài gai chuyện ồn ào, ào ta lập tức bị thu hồi sức mạnh kéo về phòng ngủ của mình chẳng lẽ không thể cho ta nhiều ma lực hơn một chút sau, như vậy làm sao mà biến thân thành công chúa ma pháp được chứ luôn thấy cảm thấy năng lực như vậy thật là quá ít là người thường vì lòng tham vô hạn mà tự hủy hoại chính mình Không phải là nhóc chưa từng thay đi Ác Mai Đại Nhân điền nhiên ngồi như đánh trà Đêm hôm đó, Trương Sĩ Xíu trong bát ngồi nhìn tràn về phía đồng hồ báo thức Tiếng chuông báo 13 giờ vừa tan lê Con bé lập tức rút điện thoại ra, vô to một, một tiếng Tiêu nguyên ôm cánh nào màn hình điện thoại đột nhiên phát ra cùng sáng xanh lam kìa gì bao phủ quanh người Lưu Xuyến xuyến. Trong cuồng sáng trói loại đó, Lưu Xuyến xuyến cảm thấy thân thể trở nên nhẹ nhàng vô cùng. Đến khi ánh sáng mang sát sang đi, con bé thấy mình thực sự nhẹ đến mức có thể bay lên được rồi. Có điều, ngay sau đó nó phát hiện ra với tốc độ hơi dai mới bay được một cái thế này thì nên gọi là trôi nổi thì ứng hơn. Vì như vậy, thì trong hai tiếng đồng hồ muốn bay đi xa căn bản là không thể. Lưu sư kiến dành dữ, bấm điện thoại thức vấn, áp nhân. Sao lại bay chậm như vậy chứ, hơn nữa cả hình dáng cũng không có thay đổi. Áp mai đệ nhân làm cái giường nói, nếu không thành lòng thì ta thu hồi ma lực. Sau đó, chói thịt chỉ nhớ là xong, chết con. Nghĩ mình là đang giao dịch với ai hả Hay là nhắc con nhà nuôi Tình tình nguyện dùng linh hồn và tự thương xuân Để đánh đậu lái ma lực cao siêu Anh cười tà mẹ của ác mai đại nhân Vang trong điện thoại Lô chú cùng mình một cái Cội vàng cất điện thoại Nó không muốn bán linh hồn cho chị dữ Và là cuối cùng con bé đành phải vơ hoàng trôi qua trôi lại trong phòng ngủ. Quanh đi quẩn lại đã tới tối thứ 6 Ác ma đại nhân sau khi cùng anh em nhà Lưu Thành ăn tối xong xuôi, thì ngồi liền xem phim khoa trên TV. Lưu sứ thiếu nằm trong phòng đọc đầm mỹ, đan nữ tự Còn Lưu Thành thì đang cầm cùng chữa tác ở dưới bếp. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo. Công ty đặt hàng qua mạng Tôi đặt mua cái gì? Xe điện, ba bánh dành cho người thần thật Không tôi Đợi một chút Lưu thần che đi Một đầu loa điện thoại Quay sang nhìn ác ma đạn nhân hỏi Là anh đặt mua hả? À, hôm trước có nên mà đặt mua Dùng tiền của tôi Ác ma đại nhân mất khả ngân hàng từ trong cuối Lưu ra cho Lưu thần Chứ hai tôi phải đi làm Về sau đi dài, dừng xe đó cũng tiền Nếu mà không ngại thì cùng đi tôi sẽ tới. Nhưng thần vốn muốn có ai ngồi trong xe với người tầm đặc như anh. Nhưng nghĩ đến việc có thể tiết kiệm tiền xăng xe lại do dự, tuy vậy nói qua điện thoại. Được rồi, ngày mai các anh đưa hàng tới dừng, quân theo vũ. Anh tin rằng mình bây giờ có thể đi làm Lưu Thần hỏi Anh vừa mới ra tiền chưa được bao lâu Này đang bủ nhục lòng từ trọng của tôi sao Tôi không phải là kế nhân Hắn ơi đại nhân lét mắt nhìn y. E. Được rồi, tuy là nói vậy Nhưng Lưu Thần lại cảm thấy Để hắn đi làm có khi còn hiền tức hơn ngày hôm sau công ty trên mạng chuyển hàng tới một chiếc xe điện ba bánh mới tin đặt giữa phòng khách nhà Lưu Thành. Ác Ma đại nhân ngồi trên xe la ngắn nhất chiếc xe mới, tỏ vẻ cực kỳ hài lòng. Thực ra hắn từ lâu đã muốn ngồi thử trên chiếc xe này lái vòng vòng con phố chơi. Thế nhưng có thêm cái tiền xe nữa, cảm giác sẽ không khác gì ngồi kiểu A. Sáng tỉnh cào của quân tư vũ Đưa thành giúp hắn Vết xe ra ngoài hành lang Để hắn ngồi lên xe rồi sau đó Lại rất không tình nguyện ngồi gần sau Cho hắn trở đi lên quanh một vòng. May mắn là hành lang ở chỗ Tương đối khúc vắng Không có người qua lại và không để người khác nhìn thấy Thì không biết gói mặt đi đâu Mặc dù cảm thấy rất mất mặt Nhưng đến sáng thứ hai, để quyết kiệm tiền, Lê Thần vẫn dùng, Khang Quang che đi nửa mặt, một tay tất cả tài lì, một tay ôn xa lan đã được khúc gọn lại. Ngồi sau, Sai Quân Tư phủ Bon Bon tới chỗ lành. Anh bất định dành dò áp Na bệnh Nhân chọn con đường bán vẻ yên tĩnh, để tránh có nghiền nhận ra. Tới Kinh Phi cũng là đi vòng từ chửi sau Chư thần dùng việc trừ khóa đặc biệt, mở cánh cửa riêng dẫn vào lối sau của công ty. Cùng Adla Đại Nhân lánh lánh lúc lúc bước vào Đại sảnh là Một. Mặc dù bọn họ đã cố gắng đơn giản hóa mọi triệu, thế nhưng khi nhìn thấy Adla Đại Nhân ngồi trên xe lăng xuất hiện tại Đại sảnh, các nhân viên khác lập tức quay lại hỏi thăm. Lại hôm đó, chủ quân cư tụ phải mời xe lăng đi làm, trở thành về tài nắng thổi được đông chuyển nhiều nhất ở công ty Lưu Thần không nuốt lời dịp qua mọi lời đồn đại vô ca cứ trong văn phòng đã chuẩn bị bà làm việc cho cô Tư Vũ để bạc hắn làm thư ký riêng cho mình Thực tế trước vụ đó cũng rất ngần rưỡi trong khi Lưu Thần làm việc các nơi đại nhân chỉ cần đầy tin lặng trước máy tính online mà thôi Nhìn qua thấy cuộc sống có vẻ như đã dần ổn định lại Tư thần mệt mỏi ở ra một hơi Không nghĩ rằng mọi chuyện lại lanh vào hoàn cảnh này Có điều hắn không nghĩ tới tất cả bây giờ mới chỉ là bắt đầu Khách chương 21 Ác ma đại nhân Ác ma cũng đi làm Ác ma đại nhân vào cuộc ghé thăm của tình địch. Ác ma đại nhân đang ở trên quy quy đi trộm ra nhà người khác lấy si, phường tấn khởi, thừa dịp mọi người trong tổ lao công bận liệu làm việc, hắn lượn một vòng quanh Redlip qua nhà mỗi người ăn trộm một chút. Ngay lúc hắn đang hưởng lấy cao hứng, một hình quy quy bỗng nhảy ra một biểu từ mặt cười. Ác mơ đại nhân tò mò, clip trượt vào đó, bắt đầu online phát nhãn. tác giả, con mèo phơi nắng thưa tình đi ngang qua và đã ghi lại được cuộc nói chuyện như sau. Ma hoàng, ủ yên, ngươi lại trộn rau trong vườn nhà ta, ngươi đang ở nhân gian làm cái gì vậy, mau lanh về đây cho ta. Ác đại nhân, ngươi đang ở ma giới, làm thế quái nào lại lên được quy quy vậy? Ma hoàng, vớ vẩn, hiện tại ma giới có chuẩn bị hệ thống câu chuyện internet ở biên giới, riêng chỉ có hoàng tộc mới được sử dụng thành quả khoa học này. vui mau trở về cho ta. Hiện tại công việc để cho mồng trẻ làm, ta không yên tâm. Chỉ có ngươi làm, ta mới vừa ý thôi. Hắc ma đại nhân. Không phải bây giờ hai phai đình chiến rồi sao gọi ta về là gì Mà ngươi coi chừng bị đánh người thiên giới lên láng Cuộc nói chuyện này đó Mơ hoàng yên tâm Cái đám thiên sứ tử thủ vì đạo kia sẽ không lay quy quy đau Phủ duyên chỉ cần ngươi trở về ta sẽ đáp ứng hết một nguyện vọng của ngươi Ác ma đại nhân ta ngưng cho ta sao Mơ hoàng ngươi nói cái gì Ánh đại nhân, không có gì, quan tay gõ nhầm thôi. Ta tạm thời sẽ không trở về, sau này từng thế có lỡ như cách thì ta báo. Ẩn, ma hoàng, đừng tưởng ta không biết ngươi đang ẩn nít. Được rồi, ngươi cứ việc ở nhân gian mà rong chơi cho đáng đi. Một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi biết thành ti của bản đế còn nữa nếu là quy quy tệ cho bạn bé đang trong giờ làm việc không được các chiếc lung tung lưu thần cập cầm tạp giấy đặt nhẹ xuống bàn đánh tan vẻ mặt đầu tạc tâm cười tới âm hiểm của ốc ma bệnh nhân ốc ma bệnh nhân sau đó liền đem lên vẻ mặt nghiêm nghị cứng rắn tiếp tục lách cách gõ chữ sắc nhãn đang lúc tháng lành tráng chuẩn bị đeo headphone vào mạng xe phim Điện hỏi trên bàn làm việc của Lưu Thần trợt vang lây Lưu Thần bắt điện thoại Vừa nghe một lúc sắc mặt liền gương trọng phát giọng nói Tôi biết rồi sẽ thông báo cho toàn bộ công ty ngay lập tức thấy tỏ vẻ khẩn trương ác mai đại nhân tỏ mò hỏi Làm sao vậy? người của tổng công ty sẽ tới kiểm tra đồng xuất đoàn thanh tra trước đó vốn đã dị định dần lại hai tuần để dặn để tháng sau mới tới. Núi thần vội vàng đứng dậy sửa sang quần áo, phút phản lại bộ ao cục nói một tiếng nữa đoàn thanh tra sẽ tới. Hay cả thời gian để chúng ta chuẩn bị ít đón ở sân bay cũng không thô Bọn họ quả là làm việc ít đón quá mức. Lưu Thần nói xong liền bước ra khỏi căn phòng, xuống dưới bố trí công việc. Còn lại, một mình ác mái bệnh nhân trong phòng làm việc. Đón trường Lưu Thần gần này đang, còn đang loay hoay về bộ. Căn bản sẽ không quay lại căn phòng. Các đại nhân liền đứng dài bước khỏi xa lam Tiệm mong ngồi xuống ghế biển xa hoa của Lưu Thần Xoay qua xoay lại hưởng thụ cảnh giác Làm tổng giám đốc Hắn còn cố ý cầm điện thoại Tắt trước buồn giám của Liên Thần nói Đúng, mang bản, mang bản hợp đồng số 18 lên cho tôi Được rồi, chiều nay tôi phải tham gia hành nghị thiết kế Các anh nhớ thực hiện chơi bấu sau đó ác ma đại nhân còn chuyển sang dám ngồi bát chế hai chân, đống tay lên bàn, bay bạc nói với không khí. Lưu Thành tóc phao nghiệp vụ của cậu quá kẹp, làm sao cho công ty chịu, làm cho công ty chịu tổn thất lớn như vậy. cầm lấy hồ sơ đi chỗ khác xin việc đi, cậu bị sa thải. ác ma đại nhân diễn tới phát nghiện, ngó qua màn hình vi tính cũng thấy oải. Liền dựa trên ghế gặp vù của một giấc. Có người hỏi quy quy tệ là cái khỉ gì vậy Nói cho mà nghe quy quy tệ chính là một loại tiền ảo trên mạng Ác mai bệnh nhân dùng quy quy nhưng chưa bao giờ biết đến thế niệm nạp tiền Tự hắn đã từng tuyên bố Tuyệt đối không cho nhà mạng ta tưởng mó được đến một đồng nào của hắn cho nên dù có lên mạng cũng kiên quyết không mở tài khoản, lại càng không đụng tới các ứng dụng tốn tiền khác luôn. trong lúc ác ma đệ nhân còn đang ma mờ màng màng, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, hắn liền vội vàng chạy về phía sa lan, ngẫm đi ngẫm lại thấy như vậy cũng không ổn, Khi vậy đứng lên đưa sa lan trốn ra đằng sau tủ đựng đồ của Lưu Thanh ở trong lớp phòng. Trong tủ trong chất đủ Thú bằng ghế, râm hồn này nọ Còn có giá treo quần áo của Lưu Thần Cấu trích tủ chìm bề ngoài Nhìn vào giống như bách tường Phía sau còn có chậu tay lớn che đi Rất khó phát hiện Ác mai đại nhân trốn ở trong này Còn có thể từ xe cửa Nhìn lén tình hình bên ngoài Đột nhiên nổi lên Một loại thái cảm trừng mò hạ cách, y như hắn dự đón, đoàn thanh tra của tổng công ty cùng Lưu Thành bước vào phòng làm việc, có khoảng ba bốn tỷ viên thanh tra đang theo sau Lưu Thành, và mỗi người nào cũng sáng sủa tinh anh. Ác Ma đại nhân vừa nhìn qua đã có cảm giác muốn thân ghét kỳ thị. Lưu Thành không biết có phải đang thẳng trương hay không, sắc mặt trông rất khó coi. Hãy tôi giới thiệu một chút Lưu Quản Lý Vì này là đàn nguyên công giới Lần này sẽ cùng chúng tôi tới thị xác công ty Công ty của đàn nguyên tiên sinh Có mối quan hệ hợp tác rất chặt chẽ Tới công ty chúng ta Phần lớn hợp đồng mậu dịch của chúng ta hoàn thành được Là nhờ sự giúp đỡ của ngày đây Nên bạn nên đàn phiền Lưu Quản Lý Tiếp đãi chú đáo cho đàn nguyên tiên sinh tổng phụ trách của đoàn thanh trai giới thiệu cho lưu thần người kia dáng vẻ to nắp bộ áo phục màu đen tóc len ngùn gã càng làm tóc len đứng rất cao nào khiến cho người ta không khỏi không kính khúc phục lúc lưu thần cùng mình làm nguyên duy sinh kia bốn mắt nhau, nhau tóc mặt y càng trở nên khó coi thân thể cũng khẽ cong rải là nguyên công giới nhìn lưu thần thở nụ cười nghe người ta mất thực điển, Lưu quản lý rất vui được gặp ngài. Tôi nghĩ chúng ta nên có một cuộc trao đổi riêng về dự án sắp tới. Đúng rồi, chủ nhiệm Trương. Hay là các anh cứ tiếp tục đi thì các công ty tôi cùng Lưu quản lý đây sẽ ngồi lại văn phòng bàn bạc về kế hoạch ra mắt nhận diện trang sức mới ở châu Á vào mùa hè năm nay. Được. Đại nguyên minh sinh xin cưới tự nhiên đoàn thanh tra găm gáp nghe theo lời giả Hoan ngoãn lùi ra ngoài đợi những người kia rời đi hết Đại nguyên công giới vươn tay nắm lấy eo lưu thần không cần biết y có đồng ý hay không hung hăng cường ép lưu thần bị hôn đến hít thở không thông Trong tay không ngừng nhẹ dừa chống cự đợi giả buông tay Liêu thần trắng ra nói vì cái gì? vì cái gì anh lại xuất hiện ở đây? cậu cho rằng mấy năm qua thực sự buông tha cho cậu vai. cậu cho rằng có thể thoát khỏi thay ta sao? thầm nói cho cậu biết, lúc cậu có chạy, dù cậu có chạy đến chân trời góc bể, ta vẫn có thể tìm được cậu. thế lực của ta rộng khắp thế giới này. Đàn nguyên công giới bá đạo tuyên bố. Có điều mấy năm qua ta muốn giải tiết trực để, trình thừa kế Rốt cuộc cũng hơi nháy được địa vị của cha ta Trở thành ban chủ của tổ chức yaku Lớn nhất hiện nay Thằng có lẽ cũng đến lúc ta nay lấy lại những thứ thuộc về ta rồi Không, đừng quá trải cuộc sống của ta, ta chịu đủ rồi Đàn nguyên, ngươi là đồ ác ma Lưu Thần cứ động hát lên, thì ra gã kia chính là Đàm Nguyên tông giới Đại thiếu gia hết đạo trước tiên đã điên cuồng nhóc dữ, đối với Lưu Thần luôn là thái độ độc chiến cùng trách nhất thái tình. Đúng vậy, ta chính là ác ma, hơn nữa còn là ma hoàng. Đàm Nguyên cười tà ác, áp sát lấy Lưu Thần, gặm môi, gặm cán môi y. Cùng lúc đó trên màn hình vi tính ở đằng sau bọn họ bỗng ngủ lên chửi tệ khác Quân cơ vũ vừa nãy lại quen chưa thốt nhất quy quy Ma hoàng, phủ uyên, có định nạp quy quy tệ cho ta hay không? Nhìn ta khoảng trống không ta gặp cái hoài nghi thành ý của ngươi Đó vì đó mới đích thực là ma hoàng bệ hạ Ác mai đại nhân trốn trong tủ nhìn trộn đột nhiên có cảm giác giống như đồ vật của mình khác biệt người khác rất lắm đối với giả đàn nguyên trong giới kia hắn cảm thấy vô cùng chán ghét chương hai mươi hai lấy nè người...